chương bảy nối tiếp hợp âm mở đầu nghiên cứu cấu tạo của các hợp âm cùng sự liên kết giữa các hợp âm với những nguyên tắc tiến hành bè theo một quy luật nhất định là mục đích của môn hòa thanh chương bảy này được đưa vào để bổ sung một lượng kiến thức nhất định về công năng của các hợp âm trong điệu thức cũng như sự liên kết giữa các hợp âm chính với nhau nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh khi học các môn âm nhạc khác như hình thức âm nhạc đọc và ghi nhạc nhạc cụ v v Mục tiêu do thời gian cũng như yêu cầu của chương trình chương này sẽ giới thiệu phần mở đầu rất cơ bản để học sinh làm quen với việc nối tiếp các hợp âm theo các mục sau hòa thanh bốn bè hệ thống công năng của các hợp âm ba chính các phương pháp nối tiếp hợp âm cách phối hòa thanh cho giai điệu bằng các hợp âm ba chính đoạn nhạc câu nhạc và các hình thức kết hợp âm bốn sáu kết nối tiếp các hợp âm chính đảo một và đảo hai 7.1 y một hòa thanh bốn bè hệ thống công năng của các hợp âm ba chính 7.1.1 hòa thanh bốn bè các hợp âm được trình bày phổ biến theo kiểu bốn bè ứng với bốn giọng của hợp sướng soprano alto teno và passer ở đây bè cao nhất bè soprano được gọi là bè giai điệu và bè thấp nhất bè gọi là bè trầm hợp âm ba khi trình bày vào bốn bè hòa thanh phải tăng đôi một âm trong số các âm của hợp âm đó thông thường là tăng đôi âm một hòa thanh bốn bè được viết trên hai dòng kẻ nhạc thường dòng trên dùng khóa son dòng dưới dùng khóa pha mỗi dòng trình bày hai bè bè trên đuôi quay lên bè dưới đuôi quay xuống khi viết hợp âm vào bốn bè hòa thanh có nhiều cách sắp xếp dựa vào quãng giữa ba bè trên mà định ra cách sắp xếp rộng hay sắp xếp hẹp cách sắp xếp rộng quãng giữa các bè ở ba bè trên từ quãng năm đến quãng tám cách sắp xếp hẹp quãng giữa các bè ở ba bè trên không quá quãng bốn quãng giữa bè thứ ba tê no với bè trầm ở cả hai cách sắp xếp đều có thể từ đồng âm đến hai quãng tám ngoài hai cách sắp xếp trên còn có cách sắp xếp hỗn hợp giữa cách sắp xếp hẹp với cách sắp xếp rộng 7.1.2 hệ thống công năng của các hợp âm ba chính công năng hòa thanh là vai trò và chức năng của các hợp âm trong điệu thức trong điệu thức mỗi hợp âm có một chức năng riêng các hợp âm ba chính là đại diện chủ yếu của các chức năng hòa thanh trong điệu thức hợp âm ba chủ t lớn bậc một là hợp âm mang chức năng ổn định nhất là trung tâm của điệu thức hợp âm hạ sát s lớn bậc bốn là hợp âm mang chức năng không ổn định vừa hợp âm át d lớn bậc năm là hợp âm có chức năng không ổn định nhất tính chất căng thẳng của nó bao giờ cũng đòi hỏi phải giải quyết vào hợp âm chủ ổn định sự nối tiếp điển hình của các hợp âm ba chính là t s d t sự nối tiếp này phù hợp với sức hút hòa thanh của các âm trong điệu thức bên cạnh vòng hòa thanh đầy đủ các chức năng như trên có thể có các vòng hòa thanh chỉ có hai chức năng tham gia thí dụ t sd T T d, T st D S dt v â n v â n không được để hợp âm d đứng trước hợp âm s ví dụ ds vì như vậy là ngược công năng khi viết các hợp âm ba chính vào bốn bè hòa thanh âm một tức âm gấp để ở bè trầm và được tăng đôi âm tăng đôi này Có ở nào, cách ó thể bất trong trên. ở bè ba bè kỳ nào 7.1.3 c nối tiếp các hợp âm ba chính để các bè của các hợp âm có thể nối tiếp nhau một cách hợp lý ngoài bè trầm bè b a s s có bước nhảy quãng bốn hay quãng năm ba bè trên nên tiến hành bình ổn với các bước đi quãng hai hay quãng ba cần tránh các bước nhảy xa vì dễ gây ra lỗi trường hợp có bước nhảy sẽ trình bày ở phần sau có hai cách nối tiếp các hợp âm ba nối tiếp theo kiểu hòa thanh và nối tiếp theo kiểu giai điệu bảy một ba một nối tiếp theo kiểu hòa thanh cách nối tiếp này chỉ dùng cho các hợp âm có âm chung với nhau trong các hợp âm ba chính các hợp âm có quan hệ quãng bốn ts và quãng năm td đều có một âm chung nguyên tắc nối tiếp viết vào bốn bè hòa thanh hợp âm đầu với cách sắp xếp rộng hoặc cách sắp xếp hẹp bè trầm có thể nhảy quãng bốn hoặc quãng năm từ âm một hợp âm này sang âm một hợp âm sau âm chung của hai hợp âm để cùng một bè hai âm còn lại đi liền bậc quãng hai đến hai âm của hợp âm sau bảy một ba hai nối tiếp theo kiểu giai điệu cách nối tiếp này dùng cho cả các hợp âm có âm chung hay các hợp âm không có âm chung sd nguyên tắc nối tiếp viết hợp âm đầu vào bốn bè hòa thanh với cách sắp xếp rộng hoặc cách xếp hẹp bè trầm tiến từ âm một của hợp âm này sang âm một của hợp âm sau với bước đi không được rộng quá quãng bốn ba bè trên đi quãng hai hoặc quãng ba ngược hướng với bè trầm đến các âm của hợp âm sau 7.1.3.3 bước nhảy âm ba khi nối tiếp các hợp âm ba chính ngoài hai cách nối tiếp với ba bè trên tiến hành bình ổn như trên khi nối tiếp các hợp âm ba chính còn có thể có bước nhảy quãng bốn hoặc quãng năm từ âm ba hợp âm này sang âm ba hợp âm kia bước nhảy này được thực hiện ở bè giai điệu soprano và bè thứ ba bè tenor không để ở bè thứ hai bè alto vì sẽ có lỗi cách nối tiếp một bè có bước nhảy ở bè giai điệu hoặc bè tenor âm chung của hai hợp âm để cùng bè bè còn lại tiến liền bậc đến âm của hợp âm sau bè trầm nhảy quãng bốn Hoặc các lỗi phải tránh khi nối tiếp các hợp âm a các quãng năm song song và quãng tám song song các quãng năm và quãng tám song song làm cho các bè hòa âm mất đi sự độc lập của nó vì vậy trong bài tập không được sử dụng các dạng song song này các quãng năm hoặc quãng tám ngược hướng cũng không được dùng b các quãng năm và quãng tám ẩn hai bè chuyển động cùng hướng đến quãng năm hoặc quãng tám được gọi là quãng năm ẩn hoặc quãng tám ẩn lỗi này chỉ cấm ở hai bè ngoài khi bè giai điệu tiến hành b ư ớ c nhảy 7.2 h khối hòa thanh cho giai điệu bằng các hợp âm ba chính khối hòa thanh cho giai điệu là kết hợp giai điệu đó với những hợp âm nối tiếp nhau một cách chặt chẽ và hợp lý khi phối hòa thanh cho một giai điệu cần phải tiến hành theo các bước a xác định giọng của giai điệu b tìm các hợp âm t s và d của giọng đó c xác định mỗi âm thanh của giai điệu có thể là âm một âm ba hay âm năm của hợp âm t s hay d nếu một âm có thể ở cả hai hợp âm ta phải xét đến các hợp âm đứng trước và đứng sau nó để chọn tránh cách nối tiếp ngược công năng ds d nếu giai điệu được bắt đầu ở phách mạnh thì hợp âm đầu tiên sẽ là hợp âm chủ t nếu có nhịp lấy đà thường nhịp này được phối hợp bằng âm áp d rất ít khi giai điệu được bắt đầu bằng hợp âm hạ á p s giai điệu phải luôn luôn kết thúc bằng hợp âm chủ e không được nhắc lại hợp âm đã dùng ở phách yếu nhịp bước sang phách mạnh nhịp sao trong loại nhịp phức phách tương đối mạnh cũng không được nhắc lại hợp âm đứng ở phách yếu trước nó bè trầm có tầm cữ rộng do vậy chú ý tuyến giai điệu ở bè trầm nên tiến hành theo hình lượn sóng muốn vậy cần phải sen kẽ giữa các bước đi lên và đi xuống không được tiến hành liên tục cùng hướng hai bước nhảy quãng bốn hoặc hai bước nhảy quãng năm khi nhắc lại hợp âm bè trầm có thể nhảy quãng tám một âm kéo dài cần thay đổi bằng các công năng khác nhau nếu có thể hướng dẫn thực hành thí dụ hối hòa thanh cho giai điệu sau a sau khi xem hóa biểu và cách tiến hành giai điệu ta xác định giai điệu này là ở giọng la thứ b các hợp âm chính của giọng la thứ là c âm đầu tiên là âm mi có thể là âm năm của hợp âm chủ t nhỏ hoặc âm một của hợp âm át d tuy nhiên đây là âm mở đầu lại nằm ở phách mạnh nên để hợp âm này ở công năng chủ tiếp theo là âm pha âm này là âm ba của hợp âm hạ át s nhỏ và chỉ có ở hợp âm này do vậy nó ở công năng s nhỏ âm mi ở nhịp thứ hai nên để ở công năng d cho phong phú về màu sắc âm đô tiếp theo là âm ba của hợp âm t nhỏ và chỉ có ở hợp âm này nên ta có thể để công năng t âm r cũng như vậy nó là âm một của hợp âm s nhỏ và chỉ có ở hợp âm này nên ta để công năng s âm C là âm năm của hợp âm á và chỉ có ở hợp âm này do đó ta để ở công năng d kết thúc giai điệu ở âm la mặc dù âm la cũng là âm năm của hợp âm á nhưng là hợp âm kết thúc nên chỉ có thể là hợp âm chủ công năng hòa âm của giai điệu được sắp xếp như sau vì giai điệu ở âm vực tương đối cao cho nên hợp âm đầu tiên nên chọn cách sắp xếp rộng sau khi viết đầy đủ hợp âm đầu tiên ta lần lượt nối tiếp với các hợp âm sau từ hợp âm chủ nối tiếp sang hợp âm hạ át theo kiểu hòa thanh mới đảm bảo đúng với nguyên tắc tiến hành bè từ hợp âm s sang hợp âm d lớn chỉ có cách nối tiếp theo kiểu giai điệu tiếp theo từ hợp âm d nối tiếp sang hợp âm t nhỏ trường hợp này do âm chung của hai hợp âm âm mi lại nằm trên bè giai điệu rồi do đó chỉ có thể nối tiếp theo kiểu giai điệu bè trầm đi xuống quãng bốn còn ba bè trên đi lên ngược hướng với bè trầm từ hợp âm t nhỏ nối tiếp sang hợp âm s nhỏ ở đầu nhịp thứ ba có thể nối tiếp theo kiểu hòa thanh từ hợp âm s nhỏ sang hợp âm d lớn lại nối tiếp theo kiểu giai điệu cuối cùng là hợp âm d lớn về hợp âm chủ nối tiếp theo kiểu hòa thanh nhưng để hợp âm kết thêm ổn định cảm âm của giọng âm son thăng cũng được giải quyết vào âm chủ hợp âm chủ ở kết có thể có ba âm một và một âm ba không có âm năm đoạn nhạc câu nhạc các vòng kết hợp âm bốn sáu kết Đoạn nhạc, câu nhạc, các vòng câu các kết. đoạn nhạc là một cơ cấu âm nhạc đơn giản hoàn chỉnh nhất nó thường để thể hiện một chủ đề âm nhạc đoạn nhạc thường được kết thúc bằng một vòng kết hoàn chỉnh đoạn nhạc thường có hai câu chúng có cấu trúc độc lập và được phân chia bởi chỗ kết mỗi câu nhạc thường có từ bốn đến tám nhịp trong âm nhạc cổ điển xuất phổ biến là dạng đoạn nhạc gồm hai câu dài bằng nhau gọi là đoạn nhạc can phương thí dụ đoạn nhạc có tám nhịp câu một bốn nhịp cộng câu hai bốn nhịp đoạn nhạc có mười sáu nhịp câu một tám nhịp câu hai tám nhịp ngoài dạng đoạn nhạc cân phương ta còn gặp những đoạn nhạc có hai câu không bằng nhau câu một bốn nhịp cộng câu hai sáu nhịp hoặc có hai câu bằng nhau nhưng không cân phương câu một sáu nhịp cộng câu hai sáu nhịp đôi khi còn gặp những đoạn nhạc không phân chia thành câu hay dạng đoạn nhạc có quy mô lớn hơn hai mươi hai bốn hoặc ba mươi hai nhịp kết là một vòng hòa thanh có cấu trúc riêng biệt dùng để kết thúc một bộ phận độc lập trong tác phẩm âm nhạc trong một đoạn nhạc kết ở câu một gọi là kết nửa kết nửa là kết không ổn định thường dừng lại ở hợp âm át D lớn đôi khi ở hợp âm hạ át s lớn kết câu hai cũng là kết đoạn nhạc gọi là kết chọn kết chọn là kết ổn định vòng kết dừng lại ở hợp âm chủ t lớn 7.3.2 h hợp âm bốn sáu kết trong các vòng kết trước hợp âm D lớn thường xuất hiện một hợp âm có các âm giống như hợp âm chủ đảo hai căn cứ vào vị trí và cấu tạo của nó trong đoạn nhạc người ta gọi hợp âm này là hợp âm bốn sáu kết ký hiệu k lớn sáu bốn mặc dù giống với hợp âm chủ đảo hai t lớn sáu bốn nhưng do vị trí cũng như chức năng của nó trong đoạn nhạc hợp âm k sáu bốn có tính chất căng thẳng không ổn định nó làm chậm lại sự xuất hiện của hợp âm d ở kết vì vậy sau hợp âm k sáu bốn nhất thiết phải là hợp âm d coi như đó là hợp âm giải quyết đứng trước hợp âm k sáu bốn thường là hợp âm s lớn đôi khi cũng có thể là hợp âm chủ hợp âm k sáu bốn thường ư đ ợ cách dùng trong những điều kiện nhất định về nhịp h điều về p nối ó thường tương phách mạnh hoặc đứng đ ở mạnh, đ ô i khi phách đứng ở y ế u nhưng h ợ p âm D lớn tiếp theo bao giờ bao c ũ n g p h ả i ở phách yếu h a y p h ầ n yếu hơn hợp âm k sáu h n ố i tiếp S bốn vì hợp âm s lớn có âm chung với k sáu bốn nên thông thường được nối tiếp theo kiểu hòa thanh t lớn gạch ngang k sáu bốn hai hợp âm này có rất nhiều âm chung nên nối tiếp bằng cách giữ nguyên các âm chung ở các bè khi giải quyết k sáu bốn vào D lớn thường theo cách sau thứ nhất âm bè trầm và âm tăng đôi của nó đứng yên thứ hai hai âm còn lại tiến liền bậc đến hai âm của hợp âm D lớn ngoài cách nối tiếp bình ổn trên cũng có thể sử dụng bước nhảy ở một trong ba bè trên b ề trầm có thể đứng yên hoặc nhảy quãng tám nối tiếp các hợp âm ba chính đảo một các hợp âm ba chính đảo một hợp âm sáu là t sáu s sáu và d sáu do ba âm nằm ở b ề trầm nên có phần nào không ổn định bằng các hợp âm ba việc sử dụng thêm các hợp âm sáu vào hệ thống các hợp âm sẵn có sẽ tăng cường màu sắc cho hòa âm và làm cho bè trầm thêm phong phú đặc biệt là tránh được những lỗi song song quãng tám hoặc quãng năm khi tiến hành các bè do tính chất ít ổn định nên các hợp âm sáu thường được dùng ở giữa bài mà ít dùng ở các kết nhất là kết đoạn nhạc các hợp âm sáu ở hòa thanh bốn bè thường được tăng đôi âm một hoặc âm năm không được tăng đôi âm ba chỉ tăng đôi âm ba trong một số trường hợp đặc biệt thí dụ hợp âm sáu đứng ở phách yếu sau hợp âm ba cùng công năng t t sáu v v nối tiếp các hợp âm ba với hợp âm sáu do hợp âm sáu có nhiều cách tăng đôi âm nên khi nối tiếp với các hợp âm ba có nhiều cách phong phú Thứ nhất nối tiếp các bè bình ổn theo kiểu hòa thanh cho các hợp âm có âm chung như t s s d T6, t s t d s s s t hay nối tiếp kiểu giai điệu cho các hợp âm không có âm chung như s d s s s d khi nối tiếp s d s cần tránh b ư ớ c nhảy quãng bốn tăng ở bè trầm phải đảo thành quãng năm giảm do đó nhiều cách tăng đôi âm nên chú ý tránh các quãng năm song song và quãng tám song song như quãng năm và quãng tám ẩn Thứ hai, ngoài cách nối tiếp bình ổn còn có thể dùng các bước nhảy từ âm một hoặc âm năm hợp âm này sang âm một hoặc âm năm hợp âm kia đôi khi sử dụng cùng một lúc cả hai bước nhảy gọi là nhảy kép trong trường hợp này âm một phải để ở bè trên âm năm để tránh lỗi quãng năm song song ngoài ra còn có thể sử dụng các bước nhảy hỗn hợp âm một sang âm ba hay âm ba sang âm năm nối tiếp các hợp âm sáu với nhau nối tiếp các hợp âm sáu với nhau ở bè trầm là các bước nhảy quãng bốn hoặc quãng năm giữa các âm ba của các hợp âm ba bè trên có thể giữ âm chung ở hai bè nếu âm chung cùng được tăng đôi ở cả hai hợp âm hay ở một bè bè còn lại tiến hành bình ổn hoặc sử dụng bước nhảy giống như đã trình bày riêng đối với trường hợp s sáu d sáu rất dễ xảy ra lỗi quãng năm song song có thể dùng bước nhảy ở một bè để tránh lỗi đối với các giọng thứ hòa thanh cần lưu ý một số điểm sau thứ nhất bè trầm không được tiến hành bước nhảy quãng năm tăng t nhỏ sáu d lớn sáu d lớn sáu t nhỏ sáu hay quãng hai tăng s nhỏ sáu d lớn sáu các quãng tăng này phải được thay bằng quãng năm giảm hoặc quãng bảy giảm ngoài ra với vòng hỏa âm s nhỏ sáu d sáu để tránh quãng hai tăng ở bè trầm còn có thể giải quyết theo cách âm ba của s nhỏ sáu được tăng thêm nửa cung trở thành hợp âm s lớn sáu trường của điệu thứ giai điệu hợp âm này có thể đứng trực tiếp sau hợp âm t nhỏ hay đứng sau hợp âm s nhỏ sáu thứ bè trầm sẽ có bước đi chromatic bảy chấm bốn chấm ba thay đổi vị trí âm của hợp âm sự thay đổi vị trí các âm của hợp âm là nhắc lại hợp âm đó trong các cách sắp xếp khác nhau khi thay đổi vị trí các âm của một hợp âm các bè chỉ cần viết lại cho đúng với cơ cấu hợp âm mà không cần phải theo nguyên tắc nối tiếp hợp âm sự thay đổi vị trí này còn có thể áp dụng giữa một hợp âm ba với một hợp âm sáu cùng công năng 7.5 cách nối tiếp các hợp âm chính đảo hai các hợp âm chính đảo hai hợp âm bốn sáu là các hợp âm có âm năm nằm ở bè trầm và bao giờ cùng tăng đôi âm năm khác với hợp âm bốn sáu kết k sáu bốn các hợp âm t lớn sáu bốn s lớn sáu bốn và d lớn sáu bốn thường xuất hiện ở phách yếu với các bè tiến hành liền bậc các hợp âm này gọi là các hợp âm bốn sáu lướt hoặc t h e o 7.5.1 hợp âm bốn sáu lướt hợp âm bốn sáu lướt thường đứng ở phách yếu giữa một hợp âm ba và một hợp âm sáu cùng công năng bè trầm tiến hành liền bậc đi lên hoặc đi xuống ta có các vòng hòa thanh với các hợp âm lướt sau d lớn d lớn sáu bốn t sáu t sáu d lớn sáu bốn t hay s lớn t lớn sáu bốn s lớn sáu s sáu t lớn sáu bốn s lớn trong các vòng hòa thanh có hợp âm lướt các bè phải tiến hành thật bình ổn theo các bước sau thứ nhất bè trầm đi lên hay đi xuống liền bậc thứ hai âm chung đứng ở một bè thứ ba một bè tiến hành liền bậc ngược hướng với bè trầm thứ tư bè còn lại đi liền bậc theo kiểu âm t h e o một âm đứng liền bậc giữa hai âm cùng độ cao nếu hợp âm sáu tăng đôi âm năm thì một trong ba bè trên có bước đi quãng ba không có bè tiến hành theo kiểu âm t h e o 7.5.2 h ợ p âm 4-6 t h e o hợp âm 4-6 t h e o thường đứng ở phách yếu giữa hai hợp âm ba cùng công năng bè trầm đứng yên ở cùng bè hoặc kéo dài hợp âm t 6 4 t h e o đứng giữa hai hợp âm s sáu mươi bốn theo đứng giữa hai hợp âm chủ t lớn s lớn sáu bốn t lớn cách nối tiếp các vòng h ò a âm có hợp âm theo thường rất bình ổn bè trầm và âm tăng đôi của nó đứng yên hai bè còn lại tiến hành theo kiểu nốt theo song song quãng ba hoặc quãng sáu bảy mươi sáu nối tiếp các hợp âm phụ khi phối hòa thanh cho các giai điệu nên sử dụng các hợp âm ba chính làm nòng cốt các hợp âm ba phụ theo hệ thống công năng của nó như đã trình bày ở chương sáu có thể dùng để thay thế cho các hợp âm ba chính nhằm tăng thêm màu sắc cho tác phẩm hợp âm tsv một có thể đứng sau hợp âm d thay thế hợp âm chủ ở những chỗ không phải là kết chọn hợp âm s là hợp âm chính của tổ hạ át hợp âm s hai có thể đứng sau hoặc thay hợp âm s khi nối tiếp với hợp âm t hoặc hợp âm d cũng như vậy ở tổ công năng át hợp âm dv hai cũng có thể thay vị trí của hợp âm D trong các vòng hòa thanh vấn đề nối tiếp một cách hợp lý các hợp âm sẽ được giải quyết thấu đáo trong môn hòa thanh trong phần này chúng tôi chỉ có thể đưa ra một vài cách đặt hợp âm cho một số ca khúc thiếu nhi đơn giản cách đặt hợp âm giống như phương pháp phối hòa thanh cho giai điệu đã trình bày ở phần trên bài tập miệng Một, bốn bè trong hòa thanh được gọi theo các giọng của thể loại âm nhạc nào kể tên các bè đó hai hợp âm ba khi trình bày vào bốn bè hòa thanh cần phải tăng đôi âm nào ba thế nào là cách sắp xếp rộng và cách sắp xếp hẹp khi trình bày một hợp âm ba trong hòa thanh bốn bè bốn trình bày hệ thống công năng của các hợp âm ba chính vị trí các hợp âm như thế nào thì gọi là ngược công năng năm trình bày cách nối tiếp hai hợp âm theo kiểu hòa thanh cách nối tiếp này dùng cho các hợp âm nào sáu trình bày cách nối tiếp hai hợp âm theo kiểu giai điệu cách nối tiếp này dùng cho các hợp âm nào bảy khi nối tiếp các hợp âm ba với nhau được sử dụng b ư ớ c nhảy âm nào ở các bè nào、8. các quãng nào khi tiến hành song song và cùng hướng bị cấm khi nối tiếp hai hợp âm với nhau chín một đoạn nhạc thường có mấy câu số nhịp ở mỗi câu mười kết câu một gọi là kết gì thường kết hợp ở hợp âm nào kết đoạn nhạc gọi là kết gì kết ở hợp âm nào mười một trường hợp âm D ở các kết thường xuất hiện hợp âm nào trình bày tên gọi ký hiệu cấu tạo và vị trí của hợp âm đó trong đoạn nhạc mười hai hợp âm ba chính đảo một hợp âm sáu trong hòa thanh âm nào của hợp âm nằm ở bè trầm và thường được tăng đôi âm nào mười ba có những bước nhảy âm nào khi nối tiếp các hợp âm ba với hợp âm sáu cũng như các hợp âm sáu với nhau mười bốn các lỗi cần tránh ở bè trầm khi nối tiếp các hợp âm mười lăm hợp âm ba chính đảo hai hợp âm bốn sáu thường được dùng ở các trường hợp nào tên các vòng hòa thanh khi có dùng hợp âm bốn sáu bài tập viết một viết các hợp âm t s và d của các giọng t r ư ờ n g và thứ hòa thanh có từ một đến hai dấu hóa vào bốn bè hòa thanh theo cách sắp xếp rộng và cách sắp xếp hẹp hai nối tiếp theo kiểu hòa thanh các hợp âm sau ts dt st td với cách sắp xếp rộng và sắp xếp hẹp ở các giọng trường và thứ ba nối tiếp theo kiểu giai điệu các hợp âm sau sd st td dt sdt và các giọng trường và giọng thứ bốn nối tiếp các hợp âm sau có các b ư ớ c nhảy âm ba ở bè giai điệu hoặc ở bè tênor, t no ts td st dt ở các giọng trường hoặc giọng thứ năm phối hòa thanh cho giai điệu bằng các hợp âm ba chính sáu nối tiếp các vòng hỏa thanh s k sáu bốn d t k sáu bốn d t ở các giọng trường và giọng thứ bảy hối hỏa thanh cho giai điệu bằng các hợp âm t s d và k sáu bốn tám nối tiếp các hợp âm sau t s sáu t 6 d s 6 d 6 st 6 s d 6 s 6 k 6 4 d ở các giọng trưởng và giọng thứ 9. phối hòa thanh cho giai điệu bằng các hợp âm ba các hợp âm sáu và hợp âm k 6 4 10. nối tiếp các vòng hòa thanh có các hợp âm lướt và t h e o ở các giọng trưởng và giọng thứ t d sáu bốn t sáu s t sáu bốn s sáu t sáu d sáu bốn t t sáu d sáu mươi bốn t d, T64, d. t sáu mươi bốn t bảng tra cứu thuật ngữ một âm bồi âm sinh ra do sóng âm của vật thể rung khúc xạ ở những phần bằng nhau sinh ra hai âm sắc màu sắc của âm thanh ba bậc chuyển hóa các bậc cơ bản đã được nâng cao hay hạ thấp nửa cung hoặc một cung bốn bậc cơ bản bảy bậc có tên gọi đồ rê mi v v ứng với các phím trắng của đàn piano năm cao độ độ cao thấp của âm thanh sáu chuyển giọng bản nhạc đang ở giọng này lại được chuyển sang giọng khác bảy trồng âm sự kết hợp cùng một lúc ba âm thanh trở lên tám công năng hòa thanh vai trò và chức năng của h ợ p âm trong điệu thức chín cường độ là độ to nhỏ của âm thanh mười dấu hóa các ký hiệu dùng để nâng cao hay hạ thấp cao độ của các âm mười một dấu lặng ký hiệu chỉ sự ngừng vang của âm thanh mười hai dịch giọng sự chuyển dịch một bản nhạc từ giọng này sang giọng khác mười ba điệu thức hệ thống mối tương quan về cao độ của các âm trong một bản nhạc mười bốn giọng điệu thức được thể hiện ở một độ cao nhất định mười lăm hệ thống bình quân hệ thống chia một quãng tám thành mười hai nửa cung mười sáu hợp âm các âm thanh của trồng âm được sắp xếp theo một quy luật nhất định mười bảy khóa nhạc ký hiệu đặt trên một dòng của k h u ô n nhạc mười tám k h u ô n nhạc hệ thống gồm năm dòng kè song song cách đều nhau dùng để xác định cao độ của âm thanh mười chín một cung quãng được tạo bởi hai nửa cung hai mươi nửa cung quãng hẹp nhất giữa hai bậc của hệ thống bình quân hai m ố t quãng là sự kết hợp cùng một lúc hay lần lượt kế tiếp nhau của hai âm hai mươi hai thang âm là sự sắp xếp các âm thanh theo một thứ tự cao độ nhất định hai mươi ba tiết tấu là sự nối tiếp có tổ chức các trường độ của âm thanh hai mươi bốn trùng âm là các âm có cao độ bằng nhau nhưng khác nhau ký hiệu và tên gọi hai mươi lăm trường độ là độ dài ngắn của âm thanh